Hê rôn nhẹ nhàng kéo cánh tay đang che mặt ta xuống. Đưa bàn tay tương lai làm bi bia nít lên lau nước mắt trên mặt ta muốn sống. Em phải cười. Không được khóc. Sợ mấy cũng không được khóc. Phải cười ta biết. Cô bé vì khóc mà bị bắn chết hôm nay đã để lại nỗi ám ảnh khủng khiếp trong lòng chúng ta. Nhưng ta cười không nổi. Cơ bắp toàn thân run cầm cập vì đói. Sợ hãi khiến ta không kiểm soát được cơ mặt mình một cách linh hoạt được. Ta còn biết. Thật ra Hê run cũng rất sợ. Bởi vì ánh mắt khiếp đảm bất lực đã bán đứng anh ấy. Nhưng anh ấy đã học được cách sống sót đầu tiên. Đó là cười. Đột nhiên xe trọng chành một trận kế đó đứng im. Tiếp theo một loạt tiếng bước chân có trật tự, cửa xe mở ra, chúng ta bị mấy gã đàn ông chĩa súng vào bắt xuống. Bốn phía đều là cây cối cao bằng nửa người, đầm lầy còn có vũng bùn. Không thức ăn, không nguồn nước. Tiếp đó, gã đàn ông đưa chúng ta đến đây quăng một cái túi xuống đất trong này là dao găm, mỗi đứa một con. Dùng lúc nào thì chúng mày tự nhiên sẽ biết. Một tháng sau đứa nào sống sót đứng ở đây thì được tự do nói xong không nhìn chúng ta thêm một giây. Lên xe nganh ngang biến mất. Không biết loài côn trùng nào đó trong đầm lầy kêu một tiếng nghe rất rõ. Mọi người giành giật nhau nhào tới cái túi. Tuy chúng ta không biết rốt cuộc nó có tác dụng gì. Nhưng chỉ có vậy chúng ta mới có một phần hy vọng sống sót. Đã có đứa vì dành nhau một con dao mà đánh nhau chỉ vì đói khát mất sức chúng đánh nhau cũng rất yếu ớt. Một thằng bé nhìn lớn tuổi hơn chúng ta cướp lấy con dao hê rôn dành cho ta. Có vẻ như nó nghĩ dao càng nhiều thì cơ hội sống càng lớn. Ta bị nó đẩy ngã xuống đất. Mặt dính đầy buồn cảm thấy trước mắt đều trở nên mơ hồ. Mặt đất lạnh ngắt kích thích giác quan còn sót lại của ta. Bỗng nhiên ta thấy hê rôn sao trong tay sông tới chỗ thằng bé to gấp đôi anh ấy. Ta không thể ngờ hoàng tử lúc nào cũng nhãi nhặn của ta sẽ trở nên điên cuồng như thế. Thằng bé kia hoảng hồn trước hành động liều mạng của hê Zôn có lẽ trước khi đến đây nó cũng là hoàng tử của nhà nó chẳng qua ăn nhiều hơn chúng ta nên mới béo thế thôi. Kason nhặt sao lên cả người lung lay đi tới cạnh ta mất bao nhiêu sức lực còn sót lại mới đỡ ta lên được. Ta dựa vào thân hình gầy yếu của anh ấy thì thào em khát còn nhớ ba nhớ mẹ thậm chí nhớ cả đám bạn đáng ghét ở trường nữa. Giọng nói còn rõ nét trẻ con của Heyun vang lên bên tai ta, anh dẫn em đi kiếm nước. Đám trẻ bên cạnh nghe xong cũng ù theo chúng ta. Loạng choạng đi sâu vào cánh đầm lầy. Ai mà ngờ, bọn họ cũng không trở ra nữa. Nửa ngày sau, rốt cuộc chúng ta tìm được nguồn nước Sau một loạt tiếng hoan hô, không khí lặng ngắt như tờ. Bởi vì nước này đục không chịu nổi, nên nói là bùn xình mới đúng. Có người không nhịn nổi bước lên dùng tay vốc một vốc đưa lên miệng. Uống một miếng liền nhả ra khóc nói chua quá lúc ấy chúng ta không biết cách lọc sạch. Chỉ biết hy vọng duy nhất đã bị cắt đứt. Hê xôn lặng lẽ kéo ta rời khỏi đám người. Tuy ta không hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo anh ấy. Đi mãi đến lúc không thấy bóng họ đâu nữa. Anh ấy lấy trong túi ra mấy trái nho nhỏ màu đỏ không biết tên. Đỏ cứ như có thể trích ra máu được vậy. Ta vội vã cầm hai trái lên nhét vào miệng. Tuy rất rất chua nhưng dị quả khiến cơ thể khát khô lâu ngày của ta rất thỏa mãn ở đâu ra vậy ta hỏi mò tìm chung quanh nhưng không phát hiện thấy trái cây gì cây rôn cũng ăn một quả còn dư lại đều cất vào túi ta nói vừa rồi hái trong bụi cây anh đi sau cùng thừa lúc bọn nó không chú ý lén hái rốt cuộc ta nở nụ cười đầu tiên trong mấy ngày qua Có lẽ là vì ta nhìn thấy một tia hy vọng sống le lói. Thấy anh ấy thỉnh thoảng lại liếm đôi môi khô nẻ. Ta biết anh ấy còn khát hơn ta. Móc mấy quả nhỏ cất trong túi gia đình nhường cho anh ấy ăn nhưng bị anh từ chối. Anh ấy nói chúng ta còn tới một tháng nữa. Không tới lúc nguy cấp thì cố gắng không ăn. Anh nói mình là anh trai nên sẽ chăm sóc ta. Trời tối dần. chúng ta mệt mỏi nằm trong bụi cỏ cạnh vũng xình nghỉ ngơi một lát. Bụng đói làm ta bắt đầu choáng váng. chúng ta đã nhìn ăn tới ngày thứ tư rồi. Hơn hai mươi đứa trẻ ở trong đầm lầy nhìn có vẻ tràn trề hy vọng này. Không khí dường như thoảng hơi thở vượt dị khác thường. Sáng sớm hôm sau, rất nhiều người đói luồn lách trong bụi cây tính tìm đồ có thể ăn được, dù chỉ là một con chuột. Bỉ Jun dẫn ta tiếp tục đi tìm thứ trái đó nhưng qua một đêm, chúng ta phát hiện chẳng còn trái nào nữa. Chắc là những đứa kia đã phát hiện ra rồi. Ta nhìn thấy một bé gái đào run dưới sình lên, Vừa hoảng sợ vừa thèm khát nhìn hồi lâu. Thong thả nhét vào miệng nhai ngấu nghiến. Cái đó lại bắt đầu điên cuồng đào bới bùn đất. Dạ dày trống sống bỗng nhiên này sinh cảm giác lộn mửa. Ta lật đật quay đầu đi không dám nhìn thêm nữa. Nhưng dần dần ta phát hiện. Mọi người đều tìm đủ thứ thức ăn kỳ quái. Mấy ngày sau cả cánh đầm lầy hỗn độn hết chỗ nói. Ta nuốt nước mắt nhận lấy con chuột hê Zôn đưa cho ta. Ta biết trong tình cảnh bây giờ con chuột này cực kỳ quý giá. Hê Zôn dùng dao sạch ra nó ra. Ta ngấu nghiến hút máu tươi dính trên tay anh. Kế đó chúng ta ăn hết con chuột. Vê rôn muốn đưa cho ta nhiều hơn nhưng chỉ một con chuột chẳng khiến chúng ta đầy bụng được bao nhiêu. Ngược lại càng thấy đói. Đột nhiên trong lùm cây vẳng tới tiếng la thất thanh. Rất nhiều đứa bé vùng vấy chạy tán loạn khắp nơi. Nhưng sức lực bọn chúng không thể vận động quá mạnh. Đành bò lăn bò toại trốn khỏi nơi này. Một bé trai án chừng bằng tuổi chúng ta chạy đến cạnh chúng ta, người đầy sình đất nhìn không ra bộ dạng ban đầu. Ta sinh ra cảm giác hoảng sợ, túm lấy cánh tay nó hỏi có chuyện gì. Chỉ thấy thần trí nó mơ hồ. Khóc nói nó ăn thịt người, nó ăn thịt người, câu nói đó. Không biết vì sao lại làm mắt ta và đây rôn sáng lên. Giống như một chiếc chìa khóa, dễ dàng mở ra đầu ấp đã thông tới cánh cửa địa ngục của chúng ta. Gương mặt xinh đẹp non nớt của hê căng cứng. Chăm chú nhìn lùm cây hồi lâu rồi tột tay ta chạy như điên. Nhưng hai chân ta nhốn ra. Chạy không được vài bước liền ngã nhào xuống đất. Mặt vùi dưới xình bắt đầu khóc nức nở. Mùi bùn xình hôi thối khiến người ta muốn ưỡi. Em chạy không được ta tuyệt vọng nhìn anh đột nhiên khát vọng sống không còn mạnh mẽ nữa. Nếu chết rồi có phải sẽ dễ chịu hơn? Có gặp được ba mẹ không? Cây rôn nghiến răng túm lấy tay ta đặt ta nằm sấp trên tấm lưng gầy gò của mình. Ta nhìn anh chạy loạn trọng xuyên qua lùm cây. Gai nhọn rạch lên tay chân mịn màng của anh đầy vết thương. Từng giọt máu lóng lánh đỏ tươi. Ta không nhìn được liếm đôi môi khô nẻ. Cuối cùng, khi rôn loạn troạn, chúng ta đều nặng nề té hoạch xuống đất. Không ít gai nhọn đâm vào da thịt, nhưng chúng ta không cảm thấy đau. Chỉ có kinh hoàng tuyệt vọng bao phủ đầy trời. Tiếng nấc kềm nén nghẹn ngào thoát ra từ đôi môi nghiến chặt của anh. Ta biết lúc này mặt mình cũng đầy nước mắt. Nằm sấp trên lưng anh ôm gì lấy anh. Thế giới này chỉ còn hai chúng ta nương tựa nhau. Sẽ không có kẻ nào tới cứu chúng ta. Em muốn ăn bánh kem giọng ta bắt đầu xa xăm. Mỗi một chữ dường như rút hết sức lực của ta. Hình như ta nhìn thấy trước mặt có một miếng bánh kem. Thò tay lấy bánh vội vàng nhét vào miệng bắt đầu nhai nhưng sao không có mùi vị gì cả. Thê rôn lật đật kéo tay ta ra. Giọng tràn ngập tuyệt vọng đó là buồn Không được ăn nhưng em đói bị anh làm giật mình. Ta định thần nhìn lại. Quả thật miệng ta đang ngoạm một đống bùn. Một tiếng ta ơi hết ra Ngay lúc này Giờ khắc cả đời ta không quên Thằng bé cao to từng cướp con dao của ta từ trong lùm cây nhảy ra Mắt đỏ ngầu nhìn chúng ta Chỉ thấy nó móc dao ra áp sát chúng ta từng bước một Mắt tối tâm điên cuồng tràn ngập Nhìn giống như mấy con chó hoang đói ăn vậy Cây hey rôn vội vã đứng bật dậy. Chắn trước mặt ta hỏi mày muốn làm gì đáng tiếc anh ấy đói đến hết hơi sức. Câu này nói chẳng có chút khí thế nào. Thằng bé ấy liếm môi. Giọng có chút điên khùng bọn nó đã bắt đầu ăn thịt người rồi. Tụi mày cũng để tao ăn đi nó nói xong. Ta rôn lẩy bẩy vùng vẫy muốn bò dậy nhưng tay chân mất hết sức mở to mắt nhìn thằng bé ấy nhào vào ta có lẽ nó cảm thấy heyun sẽ hoảng sợ bỏ chạy mà ta không có khả năng chống cự lúc nó bổ nhào tới người ta sơ cao con dao trong tay chuẩn bị đâm ta heyun quay ngược lại dùng con dao của mình không do dự đâm vào bụng nó Khi anh rút dao ra Máu tươi ồ ạt chảy lên mặt ta Âm ấm, ngọn ngọt Ta run rẩy lấy tay quệt máu cho vào miệng mút Ngon thật đấy Thằng kia dù sao cũng còn nhỏ Thậm chí nó còn không biết lúc chiến đấu phải giữ tư thế phòng ngự nữa Nhưng một dao này không thể hạ gục nó Cơn đau qua đi Nó ôm cách bụng chảy máu chuyển mục tiêu sang hê rôn lùn hơn nó một cách đầu. Hê bị nó đánh ngã trên đất mà ta bị mùi máu thơm ngon kích thích cũng bắt đầu điên cuồng. Ta biết nhu cầu bức thiết của mình bây giờ là gì? Cố sức ngọ người bò dậy. Bùn xình nhớp nhấp làm ta trượt té mấy lần. Rốt cuộc cũng loạn choạng bò được tới chỗ hai người. Khoảnh khắc đó dường như người ta được tiếp thêm sức mạnh. Cầm dao đâm vào mắt nó. cây rôn ngã trên đất. Tay đã bị giạc mấy vết sâu tới tận xương. Nhưng hoàng tử của ta luôn là dũng sĩ. Đứng bật dậy. chúng ta cùng nhau. Đè trên người thằng bé kia. Hung tợn đâm xuống. Từng nhát, từng nhát chậm chạp. Thậm chí mấy lần dao găm vào xương không rút ra được. Mãi đến khi chúng ta cử động quá mức kịch liệt, đầu váng mắt hoa, nó mới hoàn toàn tắt thở. Ta và Hê Dôn nhìn nhau, không nhiều lời, đồng thời quỳ sụp xuống bên miệng vết thương bầy nhầy của thằng bé bắt đầu hút máu. Máu còn ấm ấm, chưa kịp lạnh, trơn nhớt ngon miệng như thế chúng ta giống như ma cà rồng mặt mày giữ tợn đầy máu máu ngồi dần máu còn sót trong miệng cũng trở nên sền sệt chúng ta nhíu mày cố sức nuốt xuống xong rồi bụng vẫn cảm thấy đói cây rôn dùng con dao đã cong vẹo cắt một miếng trên cánh tay nó đưa cho ta ta chần chừ rôn sẩy đưa hai tay cầm lấy Nhìn anh một cái, liền nhét vào miệng nhai ngấu nghiến. Rất sai, nuốt xuống một miếng phải nhai rất lâu, dạ dày mang tới cảm giác hạnh phúc khiến chúng ta nhìn nhau mà cười. Chúng ta tìm thấy đường sống rồi, chỉ là phải trả giá bằng ánh sáng cả cuộc đời này. Xác thằng bé bị chúng ta cắt rất thê thảm. Vết thương lớn nhỏ nông sâu không đều trên cánh tay. Hai con mắt đã bị chúng ta móc thành hai cái hố máu từ nãy. Ta sờ cái bụng no căng của mình tham lam nhìn xác nó em ăn hết nổi rồi. Kê rôn cởi quần áo thằng bé. Lại cắt đuổi nó. Lấy áo quần bọc lại. Tiện tay cầm con dao của nó. Dắt tay ta đi khỏi chỗ đó. Máu dính trên mặt dần đông cứng. Ta đưa tay gãi khuôn mặt ngứa ngáy cào xuống một cục máu cứng ngắc. Tiện tay vất xuống đất. Phát hiện bàn tay luôn giữ sạch sẽ trước giờ của mình và gây đã nhìn không ra hình dạng ban đầu nữa. Móng tay nhét đầy máu đông cứng ngắc đen thui và bùn đất. Thậm chí còn dính màu vụn. Chúng ta cứ đi mãi đến một góc hẻo lánh. Ta mới nhớ ra hê Zôn bị thương nhưng gần đây không có nguồn nước sạch. Ta đành cúi đầu liếm nhẹ nhẹ lên tay anh. Hồi trước ta từng té vỡ đầu, mẹ cũng làm như vậy cho ta. chúng ta gầy đi rất nhiều. Thậm chí ta có thể loáng thoáng thấy xương trắng dưới vết thương của anh. Ta nhìn anh năn nỉ anh đừng chết không có anh ấy. Một mình ta không có dũng khí sống tiếp. Heyjun gắng gượng cười với ta, anh sẽ không chết, đợi anh lớn anh sẽ cưới em. Mấy ngày sau, vết thương của Heyjun không khá lên, thậm chí bắt đầu thối sữa. Chúng ta phát hiện đám trẻ trong đầm lầy càng lúc càng ít, thậm chí đã bắt đầu ăn thịt người trắng trợn. Mỗi người đều là con mồi trong mắt người khác người nào cũng là kẻ săn mồi bị nhìn tròng trọc. tuy chúng ta ăn thịt thằng bé kia rất xè xẻn nhưng cuối cùng nó cũng bị ăn sạc sẽ chúng ta biết lại phải đi săn rồi dùng quần áo đã biến thành rẻ lau thậm chí còn bẩn hơn rẻ lau băng bó vết thương của hê thật chặt chúng ta cẩn thận bơi trong đầm lầy Hy vọng bắt được con mồi nào lạc đàn Quả nhiên đến ngày thứ ba Khi chúng ta đã đào sạch rễ cây chung quanh mà nhay Nhờ nước trong rễ để giải khát thì một đứa nhỏ sông lầm vào Nhìn thấy chúng ta có hai người Một mình nó không đủ sức đối phó liền quay lưng định bỏ chạy Về rôn chụp con dao đuôi theo mấy bước Hung hăng đâm dao vào lưng nó Mũi sao cắm vào máu nặng nề phát ra tiếng khiến chúng ta mừng rỡ không thôi. Ta vội vàng ném rễ cây đi, xông lên trước mặt nó bồi thêm mấy nhát. Mãi đến khi nó hoàn toàn bất động chúng ta mới dừng tay bắt đầu thở dốc. Lần này, chúng ta hết sức trân trọng đồ ăn này. Ăn no xong dùng dao của thằng bé cắt hết tất cả những gì trên người nó xuống. Có điều tuổi nhỏ nên chúng ta không nắm bắt được lực đạo. Nhát cắt nào cũng hết sức khó coi, nát be nát bét, vụn máu rơi đầy đất. Ngón tay cầm dao phồng lên tứa máu, đau vô cùng. Kê rôn dùng mũi dao sạch bụng nó ra, máu tươi đỏ thấm trào ra. Khi chúng ta phát hiện chỗ này dễ cắt nhất liền bỏ qua tay chân nó. rạch bụng nó ra. Không ít ruột non ruột già theo đó rước ra. Ta luôn khống chế không được đường dao. Dao cắm vào dạ dày nó. Ta lay một hồi thử rút dao ra lại nhìn thấy trong dạ dày nó toàn là dễ cây chúng ta vừa ăn hồi nãy. Nhưng chúng ta may mắn hơn nó, chúng ta còn sống. Rốt cuộc, đến khi chúng ta không tìm thấy đứa bé nào nữa, thời gian một tháng cũng đã đến. Vết thương trên tay gây rôn lúc tốt lúc xấu, hơn nữa bắt đầu sốt cao. Nhưng anh vẫn kiên trì nắm tay ta, đi theo trực thăng trên không trung chậm rãi ra khỏi đầm lầy. Lúc chúng ta nhìn thấy gã đàn ông đưa chúng ta đến đây thì bất ngờ phát hiện còn một đứa bé trai đứng ở đó. Cả người chúng ta bốc mùi hôi thối tanh tưởi khiến người ta ghê tởm còn hơn dòi bỏ dưới cống sánh. Gã đàn ông nho nhã dạy chúng ta bắn súng cũng xuất hiện mỉm cười nhìn chúng ta. Không ngờ đi ra được ba đứa. Tốt lắm, từ nay về sau, mày tên hê rôn. Mày là thơ, Còn mày đứa con gái đầu tiên đi ra Chưa chuẩn bị tên gọi he ra đi 18 tuổi Ta và Thê kết hôn Không hôn lễ Không đăng ký Không được pháp luật bảo vệ chỉ có hai chúng ta Vào ngày sinh nhật của ta Hai bên trao đổi lẫn nhau anh đưa cho ta một cái nhẫn ngọc lục bảo truyền từ đời bà nội anh nói cái nhẫn này do anh lén lút quay về nhà mò ra, là di vật của mẹ anh ta xem nó như báu vật chưa từng đeo trên ngón tay bao giờ vì ta không muốn thứ thuần khiết duy nhất bị vấy bẩn tay của ta đã nhuốm vô số máu người anh cũng thế Từ nhỏ chúng ta bị Vincent huấn luyện giết vô số người. Rất nhiều lần ta cho rằng mình sẽ không còn được thấy mặt trời nữa. Nhưng hoàng tử của ta luôn là dũng sĩ ở bên cạnh dẫn sắt ta. Chúng ta chưa từng nói yêu nhau. Mỗi ngày đều phí hết tâm cơ tiến lên. Sẽ có một ngày chúng ta tiêu diệt Vincent. Ác ma đã kéo hai chúng ta rơi vào địa ngục sâu thẳm. 24 tuổi, giữa ta và Hezon xuất hiện chứng ngại bởi vì một ảo đàn bà. Một con ảo là đáng thương, vừa liếc mắt ta đã cảm thấy ảo giống ta hồi bé vài phần. Ả là con gái của kẻ đã ném dao cho chúng ta năm nào. Buồn cười là dưới sự bảo vệ của cha ảo à ngây thơ như thế, có lẽ nên nói là ngớ ngẩn. rất nhiều lần ta phát hiện Heyzón đứng ở sân huấn luyện, nhìn à ta đến mất hồn, nhìn à lóng ngóng vùng về nhảy múa bên cạnh cha à. trong lòng ta vang lên một âm thanh răng rắc khe khẽ, dường như có thứ gì quý báu nhất vỡ vụn. Nhưng ta không có thái độ gì bởi vì ngọn lửa báo thù đã chiếm toàn bộ lý trí của ta. Mấy ngày sau, ta chợt nhớ ra hôm nay là sinh nhật Hê Giết xong xấu người trên danh sách thanh lý cho Vincent, mua một cái bánh kem ở một tiệm bánh cũ ký sơ xài trong nội thành. Tiệm này đã làm ăn hơn 20 năm, có lẽ còn lớn tuổi hơn cả chúng ta ta còn nhớ mấy ngày sau khi chúng ta ra khỏi cánh đầm lầy đó, Greyson dẫn ta đến chỗ này, dùng hết số tiền có được mua một chiếc bánh kem, chỉ vì lúc ta đói ngã trong đầm lầy con nói một câu, ta muốn ăn bánh kem. khi ta xách hộp bánh vui vẻ về đến căn nhà của riêng ta và Hazel thì thấy anh và cô à kia ngồi trước bàn đá trong hoa viên đêm đen chỉ có bọn họ trên bàn có một cái bánh kem trang trí rất đẹp cắm nến đang cháy Hazel ngẩn ngơ ngồi trên ghế đá qua ánh nến nhìn gương mặt xinh đẹp của ả dường như chìm đắm trong hồi ức xa xôi mà ả kia Cười thẹn thùng mong đợi. Ta sầm mặt thong thả đi tới trước mặt họ, vung tay hất bánh kem. Mấy giọt nến văng lên tay ta, rất đau, nhưng làm sao bằng được nỗi đau trong lòng. Khê son của ta, hoàng tử của ta không còn thuộc về ta nữa ư. Thuộc về ảo công chúa trước mắt ta đây. Anh thấy ta đột ngột xuất hiện đôi mắt đẹp vẫn bình tĩnh như cũ, không hề áy náy hoàng hốt, chỉ có đôi môi hơi nhích lên mỉm cười nói với ta em về rồi à ta im lặng nhìn anh đăm đăm. thật lâu không trả lời, mà ả kia hoàng sợ bắt đầu khóc thút thít, đêm khuya vắng lặng tiếng khóc này khiến ta bực bội hết sức. Cha của mày là ác duyệt mày dựa vào đâu mà hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp đầy ánh sáng dưới ánh mắt lạnh băng của ta? À, dần dần nín khóc, lấy hết can đảm sợ sệt đi đến bên cạnh Greyson, đặt bàn tay mềm mại không xương lên bờ vai rộng của anh, nhìn ta nói chỉ khe ra. Em thích anh hê rôn, chỉ nhường anh ấy cho em đi, chị muốn gì em đều có thể nói ba em cho chị. Ta nghe xong không dằn được, nhìn ả khiêu khích ba mày có thể cho tao cái gì? Bây giờ lão là thuộc hạ của tao, hình như mày không hiểu rõ tình huống thì phải. Còn anh thì sao? Anh nói thế nào đây nếu trước mặt có gương soi? Nhất định ta sẽ nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo khát máu của mình Vê thấy ta hỏi anh Thong thả đứng dậy dáng người thon dài dấu đầy sức mạnh Bước đến trước mặt ta em tính thế nào giọng anh rất phức tạp Hỏi ngược lại ta Cô à không nhìn được răng đánh lập cập Cứng đầu nói với ta cô Lúc trước cô còn là thuộc hạ của ba tôi. Cô mà không đồng ý tôi kêu ba giết cô à vừa dứt lời. Khẩu súng trong tay áo hê rôn trượt xuống. Cánh tay giang ra nhanh như chớp bắn một phát vào ả. Đôi mắt hút hồn người của anh vẫn nhìn ta chầm chầm. Không quay đầu liếc ả lấy một cái. Phát súng này trúng chính giữa chán ả. Đôi mắt mở to sững sờ không dám tin. Chậm chạp ngã ngửa ra sau, máu đỏ lẫn ướt trắng phun ra như suối. Ta nhẹ nhàng ném bánh kem trong tay xuống đất, nhìn rôn một cách sắc sảo, quay đầu chuẩn bị đi. Lại nghe gió lạnh đưa giọng nói anh tới. "Âm thanh đau đớn bất lực a thi. Anh rất nhớ em." Quay lưng về phía anh tức thì ta cảm thấy chất lòng trào ra khỏi khóe mắt. A Thi là cái tên thời thơ ấu của ta. Ta tưởng rằng trên đời này sẽ không còn ai nhớ đến cái tên này nữa. Kể cả ta. Anh dịu dàng ôm lấy ta từ đằng sau. Thì thầm bên tai ta A Thi từ sau ngày đó. Một thời gian dài có vẻ như chúng ta quay trở lại quãng thời gian đẹp nhất trước kia. Có thể mỉm cười đứng dưới ánh mặt trời. Giống như người bình thường. Chúng ta thừa dịp nghỉ ngơi cùng nhau dạo phố. Dạo trung tâm thương mại. Cùng nhau ăn ở quán vỉa hè. Cùng ăn một cây ghem ốt quế. Ta biết anh ấy nhìn ở kia. Bởi vì trên người ả anh nhìn thấy được chút bóng sáng của chúng ta ngày xưa. Sau đó chúng ta giết luôn cả cha cô à ở. Tại một quán ăn ở phố người Hoa. Nước Mỹ. Chúng ta giết sạch tất cả những kẻ đã đưa chúng ta đến cánh đầm lầy năm đó. Cách thời điểm báo thù chỉ còn một bước cuối cùng. Chỉ cần giết chết Vincent chúng ta hoàn toàn tự do. Có thể hoàn toàn thoát ly khỏi tổ chức. Đến một nơi không ai biết chúng ta sống với nhau cả đời. Khe nói đến chừng đó sẽ dẫn ta về nhà. Nhưng anh còn nhớ đường về nhà sao? Thời gian này ta biết một cô gái tên Lâm Phàm Khi ta chấp hành mệnh lệnh của Vincent. Giết đám cảnh bã thoát ly tổ chức thì ta thấy cô ấy và anh tần dựa vào nhau đi dưới ánh mặt trời. Ánh nắng vàng rực rỡ chiếu trên người họ làm ta sinh ra cảm giác hâm mộ. Rất nhanh thôi, ta và hoàng tử của ta cũng sẽ về lại với ánh sáng. Ta có thai rồi. Bao nhiêu năm nay chúng ta thực hiện biện pháp phòng tránh rất đến nơi đến chốn Nhưng kín kẽ mấy cũng có lúc sơ sót Ở thời điểm đầu sóng ngọn gió này Ta lại mang thai con của Vê Dôn. Sau khi Vê Dôn biết Gương mặt rạng rỡ hào quang của anh Khiến ta khắc sâu vào trong tâm khảm đến bây giờ trói mắt mê người như thế song chỉ một lát Anh bắt đầu khó nghĩ Ta biết Anh không hy vọng con chúng ta ra đời trong tình cảnh này, nhất là thời điểm mấu chốt như hiện giờ. Mấy ngày sau, đột nhiên Hazel nói với ta, anh quyết định tiến hành kế hoạch trước thời hạn. Thừa dịp năm nay áp giải anh tần về công ty sẽ ra tay với Vincent, mà Vincent đã đề phòng chúng ta từ lâu. Anh không cho phép ta cùng đi. Nhưng tim ta cứ đập dồn rập, nắm tay anh lo âu nói nguy hiểm lắm Hay là chúng ta tìm một nơi bí mật sinh con ra trước gây rôn hôn khói môi ta, an ủi Vincent không chết, chúng ta không có nơi nào để trốn Yên tâm đi, anh sẽ về rất nhanh, sau đó dẫn em và con về nhà Nói rồi dẫn một tiểu đội tâm phúc đặt chân vào bóng đêm. Ta ngồi trên ban công, nhìn đội xe của họ chậm rãi biến mất khỏi tầm nhìn của ta. Tim dường như có ngàn vạn con kiến đang cắn khiến ta đứng ngồi không yên. Chẳng biết là nôn ngén hay là căng thẳng, ta không kềm được tới mấy lần, tới đến mật vàng cũng không ngừng được. Thời gian chậm rãi nhích tới từng giây từng phút Móng tay ta cắm sâu vào lòng bàn tay Máu tươi nhuộm đỏ tay ta Mãi đến khi trời sáng Xa xa nhìn thấy có hai chiếc hơn mơ chạy tới dưới lầu Tim ta buông xuống Đứng bật dậy chạy xuống lầu Vừa chạy vừa nói với bé cưng trong bụng con Ba dẫn mẹ con mình về nhà này nhưng khi ta hấp ta hấp tấp chạy vào tới phòng khách lại thấy mấy gã tâm phúc đứng ù rú gục đầu người nào cũng thảm hại vô cùng nụ cười trên gương mặt ta cứng đờ run run hỏi hê run đâu không ai trả lời cả phòng khách yên lặng đáng sợ ta không nhịn được lên cao giọng thép chói tai hỏi lại lần nữa hê run đâu Nói đi đội trưởng ở phía sau Một tâm phúc e rè nói Vừa nói xong Hao, người vạm vỡ to cao nhất đội bồng hê chậm chạp đi vào phòng khách Mỗi bước chân nặng nề của hắn Làm tim ta chìm xuống theo Chìm mãi xuống vực sâu thăm thẳm Hao nhẹ nhàng đặt hê xuống đất Trên gương mặt tuyệt đẹp mê hồn của anh Dính đầy máu và bùn đất người có mấy vết thương rất khủng khiếp chúng tôi bị vincent thiết kế chỉ có mấy người bọn tôi về được còn lại đều chết cả rồi đội trưởng bị tay bắn tỉa bắn chú tim hao trầm giọng bi thương ta động đẩy cái cổ nghiêng đầu nhìn hắn khàn giọng tay bắn tỉa phải nên nói là bóng của vincent Phật. Các người đi xuống đi. Đợi bọn họ giúp hết. Phòng khách thinh thang chỉ còn mỗi ta và hê rôn. Lít cái chân cực kỳ nặng nhọc. Mất sức thật lớn mới tới được bên cạnh anh. Chầm rãi quỳ xuống nhỏ nhẹ gọi hê Zôn. Dậy đi hê Zôn. anh dậy là chúng ta về nhà được rồi. Nhưng anh vẫn không nhúc nhích. Đôi mắt đẹp vẫn nhắm chặt nằm cứng ngắc trên đất. Tống vân phàn. Anh về đi nước mắt như hạt đậu lan từng giọt trên gương mặt tuấn tú của anh. Rửa sạch bụi bặm bám trên mặt anh. Ta cảm thấy tim mình đau đến mức không thở được. Mỗi lần hít thở đều cảm thấy đau đớn nát ruột nát gan. Dần dần. Tiếng khóc càng lúc càng lớn. Ta không nhìn được gào khóc điên cuồng lay thi thể anh khóc gọi tống vân phàn. Anh về đi. Anh về đi. Về đi hoàng tử của ta không còn đứng lên như một dũng sĩ nữa rồi. Từng nói với ta em không được chết. Từng mỉm cười nói với ta anh sẽ không chết đợi anh lớn anh sẽ cưới em. Ta biết ta điên rồi. Ta không dẫn con bỏ trốn bởi vì ta biết bất kể ta đi đến đâu Vincent đều tìm được ta. Ta cũng không tính bỏ đi, hoàng tử của ta không thể chết oan uổng như thế, Vincent phải chết. Thật may mắn, Lâm Phàm tìm ta, hy vọng ta giúp đỡ, cứu chồng cô ấy. Nhưng mà chồng ta đã chết rồi. Sao ta phải để ý chồng người khác sống hay là chết đây? Nhưng muốn báo thù cho Hê Dôn cần có bản đồ bố trí sấn nổ của anh Tần. Ta muốn Vincent chính mắt nhìn thấy nỗ lực cả đời của lão bị ta phá hủy. Trên phi cơ bỗng dưng lâm phàm hỏi ta có phải ta rất yêu chồng ta không? Phải anh ấy Hê Dôn, là mạng sống của ta tiếp đó rốt cuộc ta dụ được cái bóng của vincent phơ xuất hiện hơn nữa còn giúp lâm phàm chạy trốn có lẽ vì ngoài lý do có thể lấy được bản đồ dẫn nổ ra ta còn hy vọng họ có thể đoàn tụ phơ được vincent chọn làm cái bóng nguyên nhân lớn nhất là vì không đẹp mắt dáng vẻ bình thường Giữa đám đông không ai chú ý Nhưng gã giết hoàng tử của ta Lấy phương thức liều mạng đấu súng với gã Từng cảnh từng cảnh cùng hê rôn trong đầm lầy hiện lên Năm đó phơ cũng ăn không ít đồng bọn nhỉ? Cuối cùng ta thắng rồi Nhưng thắng không đẹp Người bị thương Sợ cái bụng còn bằng phẳng Ta nói với con Nếu mẹ giết được Vincent sẽ đến một nơi thật xa sinh con ra. Bởi vì con là giọt máu duy nhất của ba con. Nếu không được kiếp sau con nhớ đầu thai vào một nhà tốt. Dựa vào thiết bị dò tìm gắn trên vũ khí ta cho lâm phàm mượn. Ta dễ dàng tìm thấy bọn họ trong rừng mưa. Cũng không ngoài ý muốn khi thấy Vincent xuất hiện. Nhưng tên tần vịnh gian xảo kia lại ném chìa khóa hộp bảo hiểm cho lão. Nếu sen lấy được chìa khóa, vậy lão không còn lo sợ gì nữa. Không nghĩ được nhiều, ta đành xông lên đỉnh cướp lấy chìa khóa. Trong lúc chiến đấu với hơ ta đã bị thương đầy mình, đánh sáp lá cà với Vincent dần dần ta rơi vào thế hạ phong. Đột nhiên ta liếc thấy trong rừng có ánh sáng, là kính ngắm chuẩn. Ta biết lâm phàm và chồng không dễ gì bỏ qua cho Vincent. Thấy Vincent định né khỏi tầm ngắm. Ta mặc kệ tất cả giữ chặt lấy lão. Quả nhiên, một loạt tiếng súng vang lên, Vincent bị thương. Thừa dịp lão công kích vô bụi cỏ. Ta dùng dao găm đâm vào bụng lão. Thuận thế dùng sức sạch một đường thật dài. Một tay khác vất súng móc vào bụng lão. Lôi ruột lão ra. Trơn nhớt ấm ấm. Lại thêm mấy tiếng súng trên người có cảm giác cứng ngắc, Không đau, thật sự không đau. Chỉ thở dốc mà thôi, trời đất quay cuồng. Ta không kiểm soát được bản thân, nặng nề ngã xuống. Cỏ non bên tai bị ta đè xuống kêu lào xào, không ít lá khô bị đè nát, rơi lạ tả trên mặt trên tóc ta. Mặt trời giữa không trung tỏa ánh sáng chói trang rực rỡ. Dường như ta nhìn thấy sau đám mây trắng muốt Ta thời thơ bé mặt váy sòe công chúa. Bắt đầu nhảy múa theo tiếng dương cầm của hê zone bên cạnh. Dần dần. Ý thức trở nên mơ hồ. Ta lơ mơ nhìn thấy hê rôn xuất hiện phía trên. Chỉ đôi bàn tay của nghệ sĩ Dương cầm ra trước mặt ta. Đưa tay ôm bụng. Một tay khác nhẹ nhàng dơ lên. Đặt vào lòng bàn tay khe ra. Nói với con bé cưng. Ba đến đón mẹ con mình về nhà. Các bạn đang nghe chuyện tại bảy mươi 75 Cô vợ đã công ngốc nghếch của tôi Phạm Thu mươi 76 Kiếp sau Sương mù bốn phía đều là sương khói mù mịt Không bờ không bến Một âm hồn vất vưởng lang thang trong sương mù Cô không biết mình là ai Cũng không biết phải đi nơi nào Thậm chí cô đã quên mất mình bị giam trong màn xương này bao lâu rồi. Lúc cô tưởng rằng mình sẽ tiếp tục vật vờ không ngừng nhỉ như thế. Trong sương mù xuất hiện một cô gái áo đen. Áo choàng đen. cái mũ lớn che hết khuôn mặt cô ta. Nửa thân dưới chỉ là khói đen không có thực thể. Giọng nói của cô gái áo đen rất vừa dị giống như tổ hợp âm thanh của tất cả các thiết bị điện tử tạo thành giọng nói không giống người không có cảm xúc ngươi gây nhiệt quá nặng giết người vô số phải thụ hình trong ngục tu la 800 năm mới xóa được nợ nghiệp kiếp này của ngươi hồn ma ngây người nhìn cô ta giọng thê lương xa xăm tống vân phàn cái tên này vừa thốt ra hồn ma cũng ngẩn người Vì sao cô lại gọi cái tên này? Tống Vân phàn là ai? Sương càng lúc càng dày Dày tới nỗi không nhìn ra được cô gái áo đen trước mặt là thật hay giả Nhưng giọng cô ta rõ mồn một như thế hắn cũng vậy Dứt lời, Sương mù liền biến thành khói đen không nhìn rõ đầu đuôi Đợi cô mở mắt ra lần nữa Hai cổ tay cô bị trói cứng bởi xích sắt nung đỏ. Nơi da thịt chạm vào phát ra tiếng xèo xèo. Khói từ từ bốc lên. Mùi khét lẹt lan ra chung quanh. Hai chân bị ngâm trong ao nước đột ngầu đỏ sẩm. Chất lỏng từ từ ăn mòn đôi chân trắng nón của cô. Tiếng xương cốt vỡ vụn không ngừng vang lên. Da thịt giống như bị một con dao bén ngót lóc từng miếng Sau đó bị người ta dùng sức không ngừng xé ra đau điếng Cho dù cô đã nghiến răng xít sao Mùi da thịt bị nướng lan ra vẫn dày vò tinh thần cô Mà hai chân càng gánh chịu đau đớn không cách nào tưởng tượng nổi Mỗi giây phút trôi qua cô đều cho là giây ghế tiếp mình sẽ chết nhưng mạng sống cô lại kiên cường đến bất ngờ. Ý thức cũng tỉnh táo rõ rệt. Ở nơi này không có cảm giác thời gian trôi. Thế nên cô không biết đã qua bao lâu rồi nhưng hình như cô nghĩ ra được rồi. Cô đã chết thế nên mặc kệ là chịu đầy đọa đáng sợ cỡ nào cô cũng không thể chết được nữa. Đành phải chấp nhận, giấy rua không xong trốn cũng không được. Còn nhớ cô gái kia nói hắn cũng vậy. Tống Vân Phản cũng đang chịu đau đớn thế này sao? Nhưng Tống Vân Phản là ai? Vì sao trong ấp chỉ có cái tên này thậm chí cô biết rõ đây không phải tên cô chắc chắn? Cổ tay và xương cốt đã cháy đen. Nhưng chúng lại từ từ khôi phục như cũ. Tiếp nhận hình phạt tàn khốc hết lần này đến lần khác. Lặp đi lặp lại. Lúc còn sống tội nghiệt cô phạm phải lớn đến thế sao? Nên sau khi chết cứ bị nhốt ở nơi này nhận hình phạt đáng sợ thế này. Nếu có thể cô ước gì mình được chết lần nữa chất lòng đục ngầu giống như có sự sống men theo chân cô chậm rãi leo lên người từ từ men đến khôn mặt bao vây đôi mắt kinh hoàng tuyệt vọng của cô trong không gian đỏ tươi cô thét lên thảm thiết thê lương mỗi tiếng thét đều khiến người ta sờn tóc gáy mỗi ngày mỗi phút mỗi giây cô đều phải chịu đựng tất cả những thứ đó Cái cảm giác đau đớn tuyệt vọng cực độ khiến mấy lần hồn phách cô suýt tan thành cho bụi. Tám trăm năm sau, ao nước đục ngầu đỏ lòng dần trở nên trong vắt chất lỏng quấn lấy cô cũng từ từ rút trở về ao. Cô gái áo đen lại xuất hiện, hất tay một cái, một màn sương mù bao lấy bọn họ. Đó là một chỗ bên bờ sông. Người đến người đi xong không ồn ảo Không ai đứng lại chuyện trò Người nào cũng vô hồn đi tới trước Cô gái áo đen dẫn cô đến đứng sau chót đoàn người Nói nhỏ với cô đi đầu thai đi Nhưng cô lại thốt lên ba chữ tống vân phản như năm xưa Cô gái áo đen cũng đáp lại hệt như 800 năm về trước hắn cũng vậy Nói xong, từ từ hóa thành sương mù biến mất trước mắt cô. Cô mù mờ đi theo đám người mặt mày đờ đẫn. Mọi người xếp thành hàng đi lên một cây cầu dài. Đầu cầu có một người đàn bà gác một cái nồi đá khổng lồ. Mỗi người đi qua được bà ta phát cho một chén canh. Cô hoang mang nhận lấy chén chuẩn bị uống bỗng dưng trong lòng lại truyền đến một cơn đau nhức khiến cô muốn đứt ruột gan có một giọng nói đang kêu gào nó nói với cô ta không muốn quên anh không thể quên anh uống canh mạnh bà qua cầu nại hà là ngươi có thể đầu thai làm người rồi người đàn bà tức là mạnh bà mỉm cười hiền lành nhìn cô xong ánh mắt lại thấp thoáng cứng rắn Cô rụt rè vâng một tiếng. Quay người muốn đổ canh mạnh bà xuống lại nghe mạnh bà lạnh lùng nhắc nhở có rất nhiều người không muốn quên trí nhớ tiền kiếp. Nếu cô không uống thì không thể đặt chân lên cầu nải hà. Hai rượu sai bỗng dưng xuất hiện bên cạnh cô. Thô bảo túng tay cô ép cô mở miệng rót canh vào. Kế đó đẩy cô lên cầu. Mạnh bà ngồi trước nồi canh bực mình lầu bầu vừa rồi có một nam nhân y trang cô ta Lãng phí thời gian Người tiếp theo Mau lên Kỳ quái là Đi trên cầu chẳng những cô không mất ký ức vì uống canh mạnh bà Ngược lại toàn bộ ký ức tiền kiếp từng chút từng chút hiện ra theo gót chân của cô a thi đột nhiên giọng đàn ông trầm bổng lọt vào tai cô quay phắt lại nhìn người đàn ông ở góc sâu nhất trong trí nhớ của cô bỗng dưng đứng bên cạnh anh cô muốn hỏi sao anh lại ở đây cô muốn hỏi anh vẫn khỏe chứ cô muốn nói em nhớ anh Nhưng chỉ nói được một chữ thì nước mắt tuôn rơi từng giọt từng giọt trong suốt lăn dài trên má. Người đàn ông vươn tay muốn lau lệ dùm cô. Lại bị nước mắt nóng bỏng của cô làm bị thương. Giữa lòng bàn tay ấm xuống một dấu máu đỏ tươi. Cô vội vàng chùi nước mắt. Muốn kiểm tra xem anh có bị thương không xong nhìn gương mặt tuyệt đẹp đau thương của anh. Tim lại đau như xé. Cô biết ký ức xuất hiện là bởi vì trên cây cầu này chứa đầy kiếp trước kiếp này của tất cả những người qua đây. Một khi qua cầu, bọn họ sẽ vĩnh biệt ư. Hai người thử ôm lấy nhau nhưng ngón tay vừa chạm vào liền xuyên qua. Hơn nữa hai người đứng trên cầu quá lâu. Dưới chân bắt đầu xuất hiện khói trắng. Sắp sửa hồn bay phách tán Người đàn ông nói với cô A Thi Anh sẽ tìm em Nếu kiếp này không tìm được Vậy thì kiếp sau Đời đời kiếp kiếp Cô kềm chế nước mắt hoen mi Mỉm cười ngọt ngào với anh Ừ em đợi anh Tưởng sai thúc giục Hai người đứng ở đầu luôn hồi nhìn nhau hồi lâu Nhảy xuống lối ra lấp loáng ánh sáng Nhà đường đang lúc dạng sáng. Trong thành trường An. Tiệm bán lương thực. Thầy tử trưởng quầy họ tống đau bụng lâm bồn đã một ngày một đêm nhưng đứa nhỏ cứ xề già không chịu đi ra. Bà đỡ kêu đến hết 7-8 người rồi. Nóng ruột vây lấy phòng sinh. Tống trưởng quầy và cha nương tuổi cao cũng tụ tập trong sân đứng ngồi không yên. Ngay khi tia nắng ban mai đầu tiên chiếu vào thì một tiếng khóc lanh lảnh vang lên. Mặt mày bà đỡ hỉ hả đi ra báo tin mừng chúc mừng lão gia chúc mừng lão gia, phu nhân sinh một công tử. Cùng thời gian, nhà họ chứ ở cửa thành cũng sinh một nữ hài. Lại nói nữ nhi chứ ra tên chứ thanh thi, từ nhỏ đã xinh đẹp, ngoan ngoãn hiểu chuyện. Chứ ra bán heo, mỗi ngày đều chở heo tươi mới mổ vào cửa hàng trong thành bày bán. Chứ Thanh Thi mới 6 tuổi cũng đi theo cha vào thành, tuy chưa làm được gì nhưng có thể giúp cha trông hàng. A Thi đợi con lớn nhất định cha sẽ tìm cho con một nhà tử tế. Chứ phụ luôn cười chọc tiểu nữ nhi thẹn trong mấy nữ nhi ông thích nhất là tiểu nữ nhi này. A Thi xoắn suýt vạt áo, cất tiếng A Thi không muốn gả, A Thi muốn cùng cha bán heo cả đời. Há há há, ngoan, đến chừng đó con là nha đầu già rồi chứ phụ cười tự hào không thôi. A Thi bất mãn biếu môi, lấy hết sức trèo lên ghế cầm kẹo mạch nha cha mua cho nàng. Nàng cảm thấy mỗi ngày được cha yêu thương, được ăn kẹo mạch nha là đủ lắm rồi. Tối hôm đó, chứ ra có một vị khách nói chuyện với chữ phụ rất vui vẻ. Đợi khách cơm no rượu say ra về đã là đêm khuya. chữ phụ và chữ mấu ở trong phòng to nhỏ thì thầm đến sáng sớm ngày thứ hai. Lại nói năm đó lão thái gia chứ ra và lão thái gia tống ra bán lương thực trong thành tình như thủ túc năm thi ra đời liền định sẵn hôn ước cho tiểu tôn tử tống gia. đối với cọc hôn sự này, trừ thái độ của đương sự gia, những người còn lại đều hết sức vừa ý. do mấy năm trước lão thái gia chứ gia qua đời, quan hệ giữa họ và tống gia cũng dần phai nhạt, lại thêm việc buôn bán lương thực của tống gia phát đạt. Chứ sa không muốn người ta hiểm nghi mình dựa hơi. Càng ít qua lại. Cứ tưởng mối hôn nhân này thế là xong. Nhưng không tối qua tống ra lại tới nhắc chuyện kết thông ra với chứ sa. Theo lời tống ra đợi tiểu nữ nhi A thi cập kê liền cho hiểu tám người khiêng đón vào cửa. Đương nhiên chứ sa đồng ý ngay. Đợi khách về xong chứ phụ chư mấu thương lượng dẫn a thi lui tới tống gia nhiều một chút để chừng đó khỏi lạ lẫm mấy tuần sau chữ mấu theo lời dặn của chữ phụ ăn vẫn đàng hoàng cho a thi xong liền dẫn nàng vào thành tới thăm tống gia đứng trước cánh cửa gỗ xày nặng chữ mấu đưa bái thiếp cho thằng hầu chờ vài khắc liền được thằng hầu cung kính dẫn vào cửa đó là một ngày tuyết rơi nữ quyến tống ra tay cầm ấm lô ngồi trên bục sưởi trong phòng trò chuyện chủ mẫu tống ra dẫn con trai tới phòng khách nhà chính bông tuyết rơi lả tả phát ra tiếng lách tách nho nhỏ a thi nhìn nam hải cùng tuổi mình mặc một cái áo cánh cắt may khéo léo cùng với áo bông nhưng không hề có cảm giác mập mạp Ngược lại phối hợp với đôi giày cổ cao nhìn cực kỳ oai phong Mau vào phòng cẩn thận kẹo cảm lạnh mất Tống mấu nhỏ nhẹ nhắc nhở xong liền dắt chữ mấu vào phòng Chào hỏi với nữ quyến trong nhà Tiểu Nha hoàn ở một bên bật ô giấy lên đứng trong sân tre bông tuyết cho hai đứa bé Nam hải nghi hoặc nhìn nàng Gãi đầu lầm bẩm sao ta cảm thấy mũi rất quen thi mãi nhìn viên đá màu xanh trên bàn. Không chú ý lời hắn. Nam Hải không vui lại gọi nàng một tiếng mũi tên gì mũi tên thi chứ thanh thi. Còn huyên ta là tống vân phàn Mũi thích viên đá này à Nam Hải nói xong đi tới cảnh bàn cầm viên đá lên đưa cho nàng cho mũi nè. Ta nhặt lúc sáng đấy. A Thi vui vẻ cầm lấy cảm ơn, lại nhìn thấy dấu ấm đỏ tươi trong lòng bàn tay Nam Hải. Hoàn chú thích một đơn vị tiền tệ Trung Quốc là nhân dân tệ. Viết tắt là sơ. Mơ. Mơ. Ký hiệu đơn vị đếm của nó là nguyên. Là tiền giấy sử dụng hàng ngày. Một xác một xuyệt chéo mười nguyên, một phân một xuyệt chéo một trăm nguyên. Tiện lâm phàm đưa là mau, ta để theo kiểu Việt Nam, gọi là su nhé hay là mơ, dơ, mã cảnh đào đấy ạ. Anh này là chuyên gia gạo rú trên phim nên có biệt danh đấy. Ba Phật Sơn là một thành phố trực thuộc tỉnh cấp địa khu tức địa cấp thì. Thành phố trực thuộc tỉnh của tỉnh Quảng Đông, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Phật Sơn là một trung tâm võ thuật Trung Quốc. Nhiều danh môn hoặc danh gia võ thuật đều có liên hệ đến Phật Sơn như Hoàng Phi Hồng, Lương Tán, Chân củ cải, chân ngắn, bắp chân thô to. Cách này là nhân vật anh Ngưu nói sớm chơi bốn giải thích một chút cách chơi chữ ở đây. Sữa đậu nành tiếng Trung là đậu nai. Nhưng chữ đầu còn có nghĩa là run rẩy. Dung dung năm Nguyên Văn là trưởng nhị hòa thượng sở không thấy đầu Giải thích thì trong chuyện đãi quân Thủ quân ta có giải thích rồi Có điều chuyện ấy là cổ đại Để nguyên thế cô sao Còn hiện đại thì có câu này của Việt Nam có nghĩa tương tự Văn nói hay dùng ta mượn tạm đưa vào văn viết cho nó vui sáu nguyên gốc ban đầu của câu này là đẳng đáo hoàng hoa thái đô lương chờ đến dưa leo cũng lạnh luôn. Truyền đến hiện tại thì biến thành đẳng đáo hoàng hoa thái đô lương chờ đến hoa quốc cũng lạnh. Dưa leo vốn tính lạnh câu này có ý châm biếm những người đến trễ bắt người khác phải chờ. Bên tàu đối với câu này cũng có nhiều cách giải thích nguồn gốc của nó. Ta làm biến nên cô dịch túm lại là chỉ sự chậm trễ bảy dây thần kinh số 5 vơ hay còn gọi là dây thần kinh sinh ba gồm ba nhánh. Vơ 1, vơ 2, vơ ba chi phối cảm giác ở mặt. tám bài thơ của Tô Đông Pha làm để nói đùa trương tiên lấy vợ trẻ. Trương tiên đã 80 tuổi, lấy một người thiếp 18 tuổi. Thập bát tân nương, bát thập lang, thương thương bạch phát đối hồng trang. Uyên ương bị lý thành song giả, nhất thủ lê hoa áp hải đường. Tạm dịch gái xoan lấy lão làm chồng tóc xương lại có má hồng kề bên. chăn Uyên ương ấy một đêm, hoa lê một nhánh đè lên hải đường. Sau này... Người Trung Quốc dùng câu nhất thủ lê hoa áp hải đường là nói uyển chuyển cái chuyện ông già lấy vợ trẻ. ra chơi chống bòi. Chả hiểu lỗi lỗi có đầu ấp không mà ví mình với hoa lê nữa. Chín hai câu ba. Bốn trong bài thơ Sơn Viên Tiểu Mai của Lâm Bô tức Lâm Hòa Tính Đời Tống Dịch Nơ. Gơm. Hơm. I. A. Sơ. O, nơ, viên tiểu mơ, a, y, kơ, hơ, u, nơ, g, phương giao lạc độc huyên nhiên, chiếm tận phong tình hướng tiểu vương y, e, nơ, sơ, to, ảnh hoàng tà thủy thanh thiện, ám hương phù động nguyệt hoàng hôn, Sương cầm rụt há tiên thâu nhãn, phấn điệp như chi hợp đoạn hồn. Hành hữu vi ngâm khả tương hiệp, bất tu đàn bản cổng kim tôn. Dịch thơ bởi điệp luyến hoa. cành mai nhỏ trong khu vườn nơ. U, y, cơ, hưng u. Hoa đều rụng. Chỉ mai cơ, to, nơ, dơ cơ quy quy to quy quy cơn chiếm khu vườn một mảnh cơn to nơ tì hơi u vinh quy quy a bóng đâm nghiêng lan mặt nơ u vinh quy quy to. Cơn. Tì. Hơn. To. A. Sơn. Quy. Quy. Nơ. Gơm. Hương tỏa xuống đồng hoàng hơn. To. Nơ. cơ Hơn. Y. mơ xương muốn đậu thâu tầm mơ A. Tì. mơ U. Vinh. quy quy to phấn như hay đức nỗi lơ to nơ gơm gơm à, quy quy đi cảnh vui ngâm như muốn gơm y to S. quy quy nơ gơm à, nơ đâu ca sáo rượu thơm nồng mười phim hoạt hình bokeh môn hai nhân vật musashi với cô Zzo là thành viên nhóm sơ cái nhóm có con mèo bokeh môn mà nhóm sơ gọi nó là mèo đi cùng mỗi lần xuất hiện là mỗi lần hài hước ấy đúng ra thì tất cả tên nước ngoài của truyện tàu nó đều phiên âm ra tiếng của nó nhưng sơ Sơ. Cảm thấy để tên nguyên gốc thì hay hơn. Người Việt Nam mình cô có phiên âm như tàu nên sơ. Sơ. Vẫn dịch ra tên gốc nhé. mười một Sử chân hương đồng âm với thị chân hương là cái gì thì ra con tự hiểu hén. Chân hương nghĩa là thật thơm. Còn thị thì hơn. Y. Cơ. 12 meo gọi như Việt Nam hay T Quy Đều là meo meo nghèo nghèo Lâm lỗi chơi chứ gọi nó là vượng vượng đọc là ơn quên, quên Đồng âm với vong vong Từ tả tiếng chó sủa của T Quy 13 bài hát lót của A Mi trương hội Muội So vì mọi người ta làm miếng dịch quá Ba câu trích dẫn nằm ở giữa bài. Mười bốn gia con thông cảm kiếm cả buổi trời không ra tên tiếng Việt của nó là cái rượu gì hình ảnh của nó đây.